Tình anh muốn kia vẫn như năm Tình em muốn kia mãi một người như gió cuốn theo ngày tháng một người xanh mắt Thương nhớ kỷ niệm xưa cũ ta bên nhau thời uyên ương thắm nồng thời. I'm still thương nhớ kỷ niệm xưa cũ ta bên một người như gió cuốn theo ngày tháng một người xa mãi cô đơn hoài mãnh đường chân hai lối mộng của tình theo gió lòng để rồi đây người con xa mãi mù khơi, để em nghe suốt ra từng đêm dài với u hoài những thương người, người người phương đó có thương nhớ kỷ niệm xưa cũ. The Bill